Trường hai đại tối cường ảnh cấp vũ khí cái gì kỳ n ở bệ ẹ khó tin nhìn cô dỗ xì đã thấy cô dỗ xì tay trái một tay khuỵu tay hướng về sau hư không đập một cái một cỗ hồng quang buộc phát ra đem đại địa đều xé rách ra một đạo hồng câu không được từng cái đuôi ở trước người xoay trọn nhưng theo hồng quang đánh vào b ắ t vi trên đuôi kỳ n ở bệ ẹ kinh hãi phát hiện cái này một c ỗ lực lượng cư nhiên đưa hắn vi thu hóa sau đó thân thể khổng lồ đánh bay đi ra điều này cần bao nhiêu lực lượng tất cả mọi người khó có thể tin đây tột cùng là vật gì vậy tới không có một chút trả cờ dạ ba động công kích cũng không có một điểm trả cờ dạ nhưng một quyền một cước uy lực đều lớn như vậy kỳ nở bệ miệng vỡ m a n g to chết cô dĩ rỗ xỉ mở ra cánh chim một cái tử phi đến không trung mang theo một hồi khí lãng vọt tới ủ t r ỉ hạ ụt chĩa trước mặt một quyền đánh về phía đầu của hắn Xì xì, thật xin lỗi xem ra ta để cho ngươi thất vọng rồi ta không ngừng không cách nào báo thù cho ngươi thậm chí ta ngay cả dịch thần sáng tạo nhất kiện vũ khí đều không phải đối thủ u trí hạ ít chĩa trong lòng thầm nghĩ sasuke xem ra lúc này đây ta chỉ có thể lần nữa lừa ngươi ta không thể cùng ngươi tu luyện không năm này u trí hạ tiểu quỷ ngươi ở đây nhắm con mắt đang suy nghĩ gì một đạo hơi nhạo báng thanh nhâm truyền nhân tự trí ít chĩa bên h a i để nhận thấy được ý thức của mình còn ở u trí hạ ít chĩa lập tức mở con mắt lúc này hắn mới phát hiện mình đã không hề nguyên lai、like、địa phương mà hắn vừa rồi nằm địa phương đã là bị đánh ra khỏi một cái hơn mười thức không chỉ hố to mà thân thể hắn nhưng là bị từng đạo tóc bạc cho quân lấy mang đi dì dì dạ dịch thần ánh mắt đông lại một cái không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này so với c ậ u xa hoàn dì dì d ạ trong mắt hắn nhưng là khó đối phó nhiều lắm hắn chính là có thể ở hoàn toàn không phải biết rõ luân hồi nhãn bí mật tình tình huống bên dưới cùng lục đạo vẻn đánh vô cùng xán lạ thậm chí nhiều lần đem vẹn cho giết ta cũng không muốn à bất quá nghe nói nơi này huyên rất lớn cho nên ta đã tới r ồ i gì gì ái dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn dịch thần giờ này ngày này dịch thần đã không còn là mình ban đầu lần đầu tiên chặn hắn lại thời điểm chính là cái kia dịch thần xem ra tình hình chiến đấu đối với chúng ta có lợi bắt đi nã dạ si cạ c ụ thả lỏng một hơi tam nhẫn sao kỹ n ơ bệ ẹ、e、nói ra tam nhẫn trong háo s ắ c đại thúc ô hát cũng lúc này đây dịch thần tên ngu ngốc này hốn đản đừng nghĩ đi nha ngươi cũng muốn gây trở ngại ta sao c c r ỗ xỉ chứng kiến lại có một người xuất hiện ngăn cản mình chém giết ủ trí hạ í chia lúc này đây nàng lại xuất kỳ không có phẫn nộ ngược lại là bình tĩnh đạo mạc nhìn dị dỉ dạ có thể cái kia đạo mạc thâm thúy phóng phật ác ma một dạ n g ánh mắt lại làm cho dị dỉ dạ cũng vì đó trong lòng co rút nhanh tình huống bị hệ nờ đừa cờ đối chúng ta vô cùng bất lợi mạ bị vẻ mặt trầm trọng nàng một người một mình đấu rất nhiều cổ nổ hạ n g h giả cùng vân nhẫn nếu như không phải dựa vào vi thu hóa lực lượng phòng trừng hiện tại đã bị thua lao sư tệ ạ gì cùng gà ạ giả hiện tại cũng là đơn độc cùng bốn cái c h u n g nhẫn giao thủ lấy chủ yếu là tệ ạ gì đánh ba gà ạ giả y theo dựa vào hạt cắt miễn cưỡng đối phó một cái nhưng là con có thể giữ cho không bị bại mà thôi lúc này đây ta xem ngươi là có chạy đằng trời nạ dạ xỉ ca cụ dạ mạ nạ cả ỷ nổi chia ạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ ba người phơi bảy tổ hợp tư thế vây quanh bắt đầu dịch thần tới đồng thời dị dị gái dạ cùng kỳ nb ở ẹ cũng là đứng ở hai bên áp trận mất đi phở dễ đổm ngươi như thế nào làm sao có thể có thể chống đỡ chúng ta năm dạ mạ nạ cả ỷ nổi chia ánh mắt sát cơ bắn ra b ố n phía xem ra phong ấn ngươi phở dễ đổm là ta đời này làm được chính xác nhất một lựa chọn hiện tại có thể nói là làm sai lại ra kết quả ngoài ý mướn nạ dạ xỉ cả cù hai tay kết xuất bất đồng ấn kết ảnh tử mô phỏng thuật của dì d ổ xỉ y nổ xịt chỗ ba người giao cho ngươi dì dì dạ cùng bắt vĩ d ì nụ d ì kỳ giao cho ta bằng nhanh nhất tốc độ đem ba người bọn hắn giết chết dịch thần nói rằng không có p h ở dễ đồn ngươi muốn đơn độc đối kháng hai chúng ta ngươi cảm thấy khả năng sao ngu ngốc hôn đản kỳ n ở bệ、e、h á mồm liền bắn ra từng đạo v ị thú pháo đánh về phía dịch thần bất luận cái gì muốn thương tổn chủ nhân người ta cụt rổ xỉ đều tuyệt đối sẽ không buông ta cụt rổ xỉ trên người bắt đầu nổi lên màu đỏ thấm u a n g mang nàng là người nào gì gì giải dạ c h o mày đứng lên hắn c ư nhiên không cảm giác một điểm trả cờ dạ ba động ta ngay từ đầu cũng cho là nàng là nhân có thể sau lại phát hiện căn bản không phải nàng và phở dệ đổm giống nhau đều là dịch thần chế tạo ra vũ khí chỉ bất quá cùng phở dễ đ ồ n có chút bất đồng chính là nàng chẳng những có không kém gì trí tuệ của chúng ta còn có thất tình lục dục của con người nã dạ xỉ cả cú lập tức đem cô dạ dỗ xỉ sự tình nói một lần dị dạ dạ đại nhân cảm giác của ta cùng lý trí đều nói cho ta dịch t h â n đối với cái này là cô dạ dỗ xỉ vũ khí coi trọng so với đối với phở dễ đ ồ n coi trọng càng cao cẩn thận một chút không nên cùng nàng cứng đối cứng áp dụng du đấu phương thức gì dỉ dạ trước tiên nhận thấy được không thích hợp vội vã nhắc nhở thông minh a xỉ cả c ủ ngươi càng là thông minh hôm nay ngươi thì càng phải chết ở chỗ này hôm nay cổ n ổ hạ cùng vần nhận ai cũng có thể đi duy chỉ có ngươi nạ dạ xỉ cả c ủ nhất định sẽ chết ở chỗ này dịch thần một tay đẻ xuống đất thông linh chi thuật thông linh chi thuật có thể không phải chỉ có ngươi mới có thể di diễn r lại không yên tâm heo lộc tháng một năm một ba điệp ba cái đối kháng cái này bị dịch thần chế tạo ra cô dô si trước tiên thông linh ra hai c ó c đại tiên nhân thâm t á c tiên nhân cùng t r í ma tiên nhân tiểu di diễn r hôm nay thổi gió d ì c ư nhiên kêu gọi chúng ta hai cái đi ra t r í ma tiên nhân nói rằng hai vị tiên nhân hồi tưởng nói tối nay rồi hay nói đây chính là ta đã từng cùng các ngươi nói qua dịch thần họ dô si ma chính là chết ở trong tay của hán dì dì dì dạ nói ra cái này một lần ta cần các ngươi trợ giúp ngay cả họ rổ xỉ mà đứa bé kia đều chết ở nơi này tiểu tử trong tay sao thâm tắc tiên nhân mặt mang vẻ ngưng trọng đã như vậy chúng ta trước hết b a n g tiểu dì dì dạ dạ một bà đi cha nó c h í ma tiên nhân nói rằng ngay cả diệu mộc sơn hai đại tiên nhân đều thông linh đi ra không dì dì dạ dạ ngươi quyết định đúng phờ dễ đồn cùng cô d dì d i q h đ ú g p h ỗ xỉ là ta hiện nay nắm giữ cường đại nhất hai đại võ khí ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó sự lựa chọn của ngươi là không có sai chỉ tiếc ngươi làm như vậy là hưởng phí thời gian mà thôi dịch thân đứng ở hùng miêu tinh giã trên đầu d i ệ u mộc sơn cóc tiên nhân sao thú vị không nghĩ tới c ư nhiên cùng bọn họ chạm mặt hùng miêu tinh giã nhìn c h ầ m c h ầ m d ì dỉa dạ trên bả vai hai cóc là ngươi tiểu hùng miêu hai cóc đại tiên nhân chứng kiến hùng miêu tinh giã thời điểm nhất thời kêu một tiếng rõ ràng bọn họ là biết cầu thả cầu vội tốt